hồng hoang tiệt giáo tiên tôn không ăn cỏ thanh lương chương 800 lá bài tẩy ra hết. Bì cảm ơn hoa sen chín màu 1988. Cảm ơn trống đỡ. Đại chiến báo quá đột nhiên, hỗn độn vô sấu cường giả đều lạc hoảng sợ. Ngũ đại thần quốc quốc đều lạc vận dụng. Cường giả cùng xuất hiện Đây là thuộc về hỗn độn bên trong đứng trên tất cả một nhóm người Toàn bộ đều là cách vô tận xa xôi khoảng cách cách không đấu pháp Loại thần thông này Thực sự làm người ta kinh ngạc, run sợ Xem ra ngũ đại thần quốc nhất định phải nắm lấy thần tôn sơn Không rảnh quan tâm chuyện khác Thời cơ muốn tới cách động tính lớn Quyết tâm rất lớn Ngoại trừ quốc chủ không có xuất thế ở ngoài Cái khác có thể sử dụng đều dùng rồi Đại tôn Đinh nhạc hết lớn thánh mâu trong nháy mắt chính là phá tan hư không vô tận Rơi vào thanh ngưu đại tôn trước mặt Chên. Tuyệt thế bá chủ bàn tay hốn đồn linh bảo Quy năng làm cho cả hốn độn đều là sợ hãi Màu vàng ấm mâu quang cắt xa hư không vô tận Lóng lánh vô biên hốn đồn Một tiếng sắt thép va chạm giống như vang lớn U Minh Kính trực tiếp bị đánh ánh lửa tung tói Rơi vào thủ đô bên trên Tử thương một mảnh Muốn chết Cùng Đinh Nhạc đại chiến mấy vị bốn kiếp bá chủ gầm lên Dưới cách nhìn của bọn họ Đinh Nhạc thực sự là muốn chết Vào lúc này hỗn độn Linh Bảo đều là dám cho người khác mượn Quá coi thường bọn họ Nhưng ngay khi cho dù bốn kiếp bá chủ muốn muốn nắm lấy thời cơ chém xếp đinh nhạc thời điểm Đinh nhạc cười lạnh một tiếng Trong tay hơi động Một tấm tử sắc bảo đồ triển khai Tử khí bốc lên Nhưng mấy vị bốn kiếp bá chủ biến sắc Rốt cuộc ta nên lên sân khấu thời điểm Ha ha ha vạn đảo đồ khí linh cười to Bá vạn đảo đồ triển khai tử khí hóa đại đảo Nổ vang một tiếng chính là đem một vị bốn kiếp bá chủ cuốn vào bảo đồ bên trong Đại đạo tùy theo diễn biến Bất quá trong khoảnh khắc Bốn kiếp bá chủ chính là kêu thảm thiết Trong cơ thể hắn đại đạo bị dẫn ra thật giống muốn phân giải giống như vậy Bốn kiếp bá chủ trong lòng sợ hãi cực kỳ Này uy năng ngư bài A Đinh nhạc không khỏi thầm than Mà mấy vị khác bốn kiếp bá chủ nhưng là sắc mặt khó coi muốn chết Lại một cánh hốn đồn linh bảo Sự thực này làm người ta kinh ngạc Chú ý tình cảnh này đều là không biết nên làm sao biểu đạt. Một người có thể có được hai cánh hốn đồn linh bảo sao Này mẹ nhà hắn còn có nhường hay không những người khác sống Chí tôn bá chủ cũng không có như thế xa hoa à Vạn đảo đồ uy năng mạnh mẽ nhường Đinh Nhạc đều là tặc lưới. Hơn nữa hắn còn không cần chính mình thôi thúc. Đinh Nhạc trong tay nhảy ra hốn độn tiên kiếm thân hình xoay một cái. Chính là đem một vị bốn kiếp bá chủ cho đánh bay ra ngoài. Âm âm âm. Hốn đồn nơi sâu xa. Hốn độn tử sơn giờ khắc này cũng là chuyển động. Tuyệt thế bá chủ bóng người xuất hiện. Bất quá không chờ hắn ra tay Hồng mông thần quốc phương hướng Một cách đảo kiếm chính là xuyên qua hư không vô tận hoành lại đây Vô cùng kiếm quang che lấp vô biên hốn độn tử sơn Mạnh mẽ ếp xuống Cút ngay Hốn độn tử sơn bên trong tồn tại mở miệng Âm thanh chấn động hốn đồn Nổ vang một tiếng Một vị đại ấm màu xám chính là bay lên Tử khí hoàn toàn mờ mịt Dưới đáy có khắc một cái tự tự Tùy theo tòa này tử ấm chính là khắc ở hồng mông đảo kiếm bên trên rồi Sang sắc Hồng mông đảo kiếm chấn động có hào quang đổ nát Nhưng tùy theo Hồng mông thần quốc giám quốc thân vương giáng lâm Tự mình chủ trì hồng mông đảo kiếm Nổ vang một tiếng Một mảnh tử sơn đều là bị hắn chém nát Đá vụn bắn tung trời Bất quá xám quốc thân vương áp lực Vẫn là rất lớn Phía dưới vị này Thần thông thực ở kinh thiên động địa Ở tuyệt thế bá chủ bên trong Cũng là cường giả Cho dù là bị vây ở chỗ chết bên trong Bày ra thần thông Cũng là kinh thí Hắn một người cho dù thêm vào quốc bảo Cũng mới là miễn cưỡng chống đỡ lại Thần quốc quốc bảo Bình thường đều sẽ không di động Lần này Hồng mông thần quốc quốc bảo là bản thể dáng lâm Bày ra uy năng cường vô cùng khó tin Kiếm này xếp hạng hốn độn linh bảo bảng người thứ 4 Tuyệt đối sắc bén, oanh Thanh ngưu đại tôn dũng không thể đỡ Khí thế ngập trời Hắn bản tôn đã bước vào hư không vô tận Thánh mâu vung vậy Thêm vào hắn hai cách như đao sừng trâu Dĩ nhiên một người chính là đỡ U Minh Kính cùng phá diệt búa lớn Nhưng chủ trì quốc bảo hai vị giám quốc thân vương đều là có loại muốn thổ huyết cảm giác Bất quá vào lúc này Tam Thiên Đại Đảo tháp nhưng là nhân cơ hội lại ra tay Tam Thiên Đại Đảo nổ vang Cường lực toàn bộ thức tỉnh Vô tận ánh sáng lao ra Dương gích hồng hoang thiên địa Bá Yêu hoàng trong tay hỗn đồn chung bị triệu hoán rời đi. Bàn cổ đại phủ xuất hiện lần nữa. Ánh búa kinh thế. Cắt rời vô tận hỗn đồn. Đánh cho tam thiên đại đảo tháp lay động liên tục. Chỉ là nếu như vậy, cái kia ngũ đại thần quốc thủ đoạn cũng chỉ đến như thế. Biên hoang chi thành trước. Sơn Thủy phân thân xuất hiện. Hắn lấy ra chính là tinh hà chi sa cùng ma bình. Đang cùng thần quốc đại quân chém giết Bây giờ hồng hoang thiên địa thực lực từ lâu vượt xa quá khứ Tạo hóa cảnh cũng có thể nói là như mây tự vũ Đại quân vô số Chân đảo cảnh sức mạnh trung kiên cũng là không ít Đủ để ngăn trở thần quốc đại quân xung kích Dù sao phòng thủ vẫn là chiếm không ít ưu thí Lại nói Nếu như lại hàng đầu về sức mạnh không thể đánh phá cân bằng Chỉ là dựa vào thần quốc đại quân Tác dụng thì sẽ không quá to lớn Nhưng vào lúc này Tư không vô tận bên trong đột nhiên xuất hiện một mảnh tử quang Tùy theo một chiếc tiên đăng xuất hiện Tử sắc tiên hỏa dâng trào ra Trực tiếp thiêu đốt hướng về biên hoang chi thành Chân hư đạo Đinh nhạc ánh mắt nhất thời lạnh léo âm trầm Bàn cổ đại phủ di động Ánh búa vẽ ra Chém chết cái kia mảnh tử sắc tiên hỏa Nhưng có tử vân tiên đăng gia nhập Bàn cổ đại phủ cũng là chỉ có thể chống đỡ cục diện Cái kia tràn tiên đăng biểu hiện uy năng thực sự mạnh mẽ Nhưng đinh nhạc sắc mặt nghiêm nghị Nhưng chân hư đảo gia nhập cũng đánh vỡ hiện tại cân bằng Ngũ Đại Thần Quốc cùng chân cư đảo đã sớm chờ đợi một ít bốn kiếp bá chủ tùy theo liền cường hãn ra tay rồi Nhân số không ít Tiên Linh Vương cùng Lý Thần Lam bọn người là khó mà chống đỡ được Thế đơn lực bạn Vào lúc này Hồng quân đảo tổ cũng là bất đắc dĩ Hồng Hoang Thiên Địa nói đến Bốn kiếp bá chủ vẫn là quá ít Đơn độc cùng một cái thần quốc so với Vẫn là có thể Nhưng ngũ đại thần quốc tính gột lại Cái kia đúng là một luồng có thể quét ngang toàn bộ hốn đổn thế lực Đặc biệt ngũ đại thần quốc quyết định muốn nhất kích mất mạng thời điểm Hôm nay chính là phá này thiên địa thời gian Hốn nguyên thần quốc giám quốc thân vương tự mình ráng lâm Ánh mắt lạnh léo âm trầm ra tay Sơn thủy phân thân bị đập bay ra ngoài Thân thể đều là nước ra máu tươi tung tói, oanh, biên hoang chi thành bị đánh vỡ. Hồng hoang tu sĩ tử thương một mảnh, máu tươi nhiễm thành. Toàn bộ khu vực đều là một mảnh bi thảm đầu không khí. Không ít hồng hoang tu sĩ đều là lựa chọn ngọc đá cùng vỡ. Rất nhanh, lục thành cũng là bị đánh vỡ. Đá vụn bắn tung trời, trở thành một vùng phế tích. Không kịp bỏ chạy lục tục người đều là khốc liệt vấn lạc. Là... À, tư không chi thành ở ngoài. Đinh nhạc gào thép. Ánh mắt đều là phun lửa. Nổ vang một tiếng. Chỉ thiên châm xuất hiện. Thiên châm chỉ tay. Một vị bốn kiếp bá chủ trực tiếp nổ tung một mảnh. Tại sao lại một cái hốn đồn linh bảo. Ngũ đại thần ước chân đảo bá chủ đều muốn khóc. Sắc mặt trắng bịch. Ta xem các ngươi có bao nhiêu chân đảo bá chủ có thể làm cho ta giết. Đinh nhạc lời nói lạnh léo âm trầm. hết lớn một tiếng. Chấn động vô biên hốn đồn. Chỉ thiên châm chuyển động. hào quang như kiếm. Một vị ba kiếp bá chủ căn bản tránh không khỏi. Trực tiếp bị chém ngang hông. Huyết hoa tỏa ra ở trong hư không. Chưa xong còn tiếp.